Mình bơm căng hai bánh xe Rồi mới đạp về Vừa đạp vừa nhớ câu chuyện bơm xe Của lão cựu chiến binh Mà cười thầm suýt nữa lão mang quà Và nhớ luôn câu triều của bệnh Nó còn sách ống bơm chạy xa quần Bây giờ thì chàng không còn chạy xa quần nữa Về đến căn phòng Đứng ở chân cầu thang Mình réo to như vừa đắc thắng một trận chiến Emily Anh về nè xuống coi phải chiếc xe này không? Không thấy đáp, Minh dọt lên, văn phòng trống trơn, cửa không khép. Chiếc vali nằm ở giữa phòng y nguyên chỗ cũ. Chắc nàng chờ mình hơi lâu. Tại quốc bộ và tìm chiếc xe ưng ý rồi bơm nên mất nhiều thời giờ. Nghĩ vậy chàng trở xuống đạp tới trường. Gặp thầy Tuyết đứng trước cửa văn phòng, cái quạt giấy phay phẩy như sốt ruột chờ ai. Mình vừa dựng xe xong, thầy nói ngay: Mày vừa ở dưới nhà lên Hay đi đâu về ghé Giá lý đâu Dạ Chuyện hai đứa bay coi như Vì tao nghe phong phanh Có người đi hỏi nó Dạ Chúng em tính xong rồi thầy Hãy mày đem lại Pong Resulta Definitive Thì đăng kia phải rút êm Còn mày sụp sịch Thì đăng ký tiến tới Quý ưu nông Có hay không Phải đáp nhanh Dạ Em đã nói với Emily hồi sáng này rồi thầy ạ quy chứ đâu có nông thầy Nhưng à, phải có người lớn đứng ra Bà má mày có lên được không Minh nhẹn nhang hồi lâu Thầy xuyên xua tay Vậy à, tao nhờ ông Đốc nha Ông là bạn của ông Phán à. Dạ Cứ rồi ở đâu Dạ thằng Bền cho mượn nhà Nó sắp mở hãng dừa khô Hồi sáng em đã gặp Emily ở căn nhà đó Nhưng Emily muốn khi cưới hỏi xong Thì về ở nhà Ở nhà vợ Nói phức cái cho rồi Dạ nhưng em không thích ở chung với ai Bây giờ mày phải rước ba má mày lên Đem trầu cao đi đến đàn gái cho phải lẽ Chỉ một lần thôi Ông Đốc và tao bao hết mọi chuyện lễ nghi khác Nếu Emily có đến đây Thì thầy bảo cô nàng ở đây đợi em một chút Bộ hai bên làm cái răng đờ vu trật chìa rồi sao cậu tú Mình ngó lại Thì ra ông già cựu chiến binh Lão hỏi thầy suyệt Thầy định cho trường Barione à, quét dôi màu gì thầy? Cứ màu cũ, rôn le và nhạc hả, thầy? Dạ, cứ bổn cũ soạn lại cho đúng ý ông Đốc. Còn à, chạy chỉ Lơ xanh nước biển luôn hả thầy? Dạ, cụ cứ phép cũ mà làm. Lão già quay lại minh. Cầu thiệt tài cao hiếm có, vừa làm học trò xong trở lại làm thầy. Còn tôi mà ăn đời giữ ngựa bơm xe Ba năm chẳng lên được chức cạc bô ràng Mình đang sốt ruột Nên không đẩy đưa với ba cái tiếng tay của lão già Như thường khi Từ giá thầy suyệt Mình trở lại nhà Vẫn chưa thấy Emily về Nàng đi đâu Nếu đi lâu nàng phải viết giấy để lại Mà đi đâu thì cũng đã trở về rồi Mình lên giường nằm sải tay Chiếc giường này sẽ là giường cưới của mình Emily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 Chàng chạy lại đầu cầu thang Nhìn xuống suýt kêu Emily Nhưng một cái nón nỉ ló lên Bền Bền vừa nói về đi lên Ản có đó không Đi đâu chưa về Mày đi đâu mới về đó Tao đi mướn xe đạp đàn ông tám trận Để hai đứa đi chơi Nhưng khi về thì không thấy nàng ở đây nữa Lúc chiều tao trở lại đây Tao gặp nó ở ngoài đường Tao hỏi có mẹ ở trễn không Nó nói không Tao hỏi nó đi đâu Nó bảo uh, nó đi đâu đó tao không để ý Đứng nói dầm 3 câu rồi tao đi công việc Định trở lại đây Rủ bay đi tiệm lục mừng Nếu không uh, thì mua dịch quay xá xíu chạy xuống nhà tao chơi Emily đâu có chịu đi đêm như vậy À quên Tụi bay chưa cưới mà tao tưởng cưới rồi Nếu nó không đi Thì mày đi với tao Tao sẽ phụ nghĩ thêm về cách xúc vô gôn cho mày thi hành Dĩu hoài mày ơi Tao đang rầu đây này Bền sút lui hồi nào mình cũng không hay Chàng ngó quanh đầu giường Trên gách đều không có bộ đồ nào cả Chàng xách Gia Lì bỏ lên giường Soạn tìm quần áo Chàng thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của Sương Trên những làng xếp thật tươm tất Càng bới các lớp áo quần Chàng cảm thấy tội nghiệp Sương Nàng yêu chồng rất mực Nhưng chồng nàng đã đại đọa nàng Bằng những cực hình kinh hoàng Và nay sự phản bội Chàng hối hận khi nhớ lại Lúc yêu đương nàng bồng bột Chàng đã gọi tên Emily Và đã cố tình than thở Ôi trường cưới quyệt mộ tình ta bằng tí pháp để nàng không hiểu. Bỗng tay chàng dừng lại, chàng đã bới cái quyệt mộ tình ta đầy nhóc hương qua tới đáy một bộ đồ ngủ, bất thần chàng cầm lên tay và nhận ra rằng đó là bộ đồ nàng mặc đêm hợp cẩn. Mùi hương da thịt của gia nhân hễ còn thoang thoảng quấn quyện bên chàng. Bỗng một tấm lụa nhỏ vuông vắn nón nà rơi xuống giường. Chàng buông quần áo nhặt tấm lụa lên. Giữa màu trắng tinh nguyên in những cánh đào đỏ sậm. Có vạch giống hình quả tim biến thể, có dấu giống hình nửa cặp môi, có dấu lớm đớm như cánh hoa đào dở. Ở góc khăn có dòng chữ, hai chữ hoa theo tréo vào nhau, bên dưới có cả ngày tháng. Chàng lại bắt được ở đáy vali một mẫu giấy hồng mang dòng chữ nhỏ đen nhánh và một bài thơ tứ tuyệt chữ nôm. Mình hiểu tất cả, tấm lụa in hoa đào, ôi tấm lụa đào. Chương 26 Sương nói với các cô học trò Bữa nay lớp học bắt đầu Chỉ cho các em biết trước Một chương trình gồm các món da chánh Có 3 phần Các món ăn chánh Gồm 100 món dùng để ăn thường Đại tiệc lớn, tiệc nhỏ Các món bánh mứt, kẹo Gồm 70 món bánh mứt ta, tàu, tây Các món chè, cháo, gỏi, bì, giò Gồm 50 món, vân dân, dân. Cộng chung trên 300 món Học hết phải mất một năm rưỡi Vừa học vừa hành để ăn thử Hoặc để bán lấy tiền mua vật liệu học Muốn thành tài đứng ra nấu nướng cho bữa tiệc lớn Các em phải kiên nhẫn Học trò toàn gồm Các cô con gái nhà khá giả đến đây thủ quấn Được Sương xin phép cha mẹ chồng Cho ăn ở luôn trong nhà Khi chưa xuất giá Sương cũng đã mở lớp tại gia Và học trò của Sương đã làm rạng rỡ danh thầy Trong khắp vùng quanh đây Sương nói tiếp riêng về môn thiêu thùa giá may thì chương trình như sau: may quần áo bà ba, sơ mi tay cúc, tay dài, quần tay cúc, quần tay dài, áo dài đàn ông, đàn bà, áo dài tân thời, đồ cưới, áo thắt chỉ các loại. Muốn học hết phải một năm. Còn về môn thiêu thì cầm có: thiêu bông hoa, thiêu chữ nho, các loại thiêu bằng chỉ màu, thiêu bắt mũi, thiêu tấm chấn và tiền bàn. Muốn học hết cũng mất một năm rưỡi, 2 năm. Một cô học trò 16 tuổi nói Em học hoài không kể là mấy năm Chừng nào hết nghề của chị thì thôi Một cô khác lại nói Em sợ chị dạy tụi em được ít bữa Rồi chị bỏ tụi em bơ dơ chứ Sao bỏ được Anh rước chị lên trên tỉnh ở với ảnh chứ sao Sương đỏ mặt Một cô khác lại chim vào Dạm lắm đó Không lẽ anh rước chị không đi Ảnh đi mới có mấy tuần lễ à, mà coi bộ chị rầu rỉ ốm o rồi đó. Các cô học trò nói không sai mấy. Từ hôm chia tay với chồng tới nay, Sương cảm thấy buồn ghê gớm. Ông Tư bà Tư luôn luôn nhắc nhở cho nàng dâu thấy sự quan tâm của ông bà. Ba má có dặn nó khi nhận việc xong mà thì tìm phố mướn để ba má đưa con lên. Chồng ở đâu thì giỡn đó. Sương an tâm. Nhưng để cho cha mẹ chồng thấy mình không phải là một kẻ vô tích sự. Và cũng để lắp những lỗ hổng thời vợ Nàng mới xin ông bà Tư cho mở lớp này Ông bà được danh lẫn lợi Nên đã đồng ý ngay Ngoài ra hai chị em Mẫn Thiệp Cũng được dịp trao dồi nữ công Trước khi về nhà chồng Sương đưa vở cho học trò chép Kẻ thì ngồi ở bàn nhà trên Người kê lên gấp dáng nhà ngang Kẻ lại xuống bếp để có hơi ông táo Chớ không có bàn ghế như ở nhà trường Còn tối thì chia nhau ngủ Ở các bộ dáng Hoặc vào buồn của Mẫn và Thiệp Ở nhà không có con trai lớn Nên không có sự nam nữ thọ thọ bất thân Sương vào buồn nằm tìm sự im lặng Không khí vắng vẻ gửi cho nàng Những đêm sầu tư lẫn hạnh phúc Cái hạnh phúc đến trễ và không trọn vẹn vết thương ở bắp chân Cũng là vết thương trong tim nàng Tại sao trong giây phút Mà chàng trút nguồn sống rào rã cho nàng Thì chàng lại gọi tới người khác Và những tiếng Pháp Một cô đầm nào chăng Nàng bật dậy móc những bức thư trong rương ra Nàng chỉ nhìn những dòng chữ rồi nước mắt trào ra là mờ cả đất trời. Đã bao nhiêu lần nàng định đưa cho bảo xem và nhờ bảo truyền cho ba má những nỗi tuổi nhục đau đớn của nàng. Đã bao nhiêu lần nàng cảm thấy bị phản bội, bỏ rơi và nàng muốn trở về với cha mẹ. Tấm lụa đào treo trên đầu cửa buồn trước đây trông rực rỡ là thế mà nay nó chỉ mang tới cho nàng nỗi quạnh hiu và xót xa mai mỉa.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 Chị Sương ơi, có học trò mới tới. Ở đâu tới vậy? Dạ không biết. Để chị tiếp. Sương lật đật ngồi dậy bới đầu tóc. Xóc lại áo rồi bước ra. Nhát trong cô học trò, Sương giật mình. Đây là một cô gái thành thị, chứ không phải ở miệt vườn quanh đây. Quần áo cô ta bình thường, nhưng mặt mũi xinh đẹp, dân minh. Tóc quăng tự nhiên hai bên Thái Dương và trước trán Nàng ta lễ phép. Em tên Lệ... Ủa Lan Nhà ở trên Tân Hòa Nghe nói chị mở lớp dạy nữ công Nên ba má cho em xuống học Em định học môn gì Nấu ăn hay theo thùa Dạ em thích cả hai Tân Hòa chứ không phải Tân Hòa Chị Sương ạ Một cô học trò xen vào Chị nói chị ở Tân Hòa Sao tôi không biết Tôi ở Tân Hòa đây nè Cô gái tình làng nhanh nhẫu đáp Tôi gốc ở Tân Hòa Nhưng đi học trên quận Nên chị không biết cũng phải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 cảm học trò bỏ chép bài bu lại nghe đến đó cười ngặt nghẽo bánh gì có bánh ái tình nghe lạ vậy chị sương một cô hỏi đây là tên bánh thôi em ạ bánh ái tình là bánh làm sao bộ ai ăn bánh này phải cả người làm bánh chắc vậy chị nên dạy tụi em món bánh này trước nhất để đãi mấy anh có tánh be he chơi mỗi trò vui vẻ góp một câu nhộn và cười ngã nghiêm với nhau sương cũng hơi ngượng nhưng vui nàng bảo Có loại bánh này thật chứ không phải chỉ đặt ra đâu. Cách làm thế này đổ kẹo lên khay cán mỏng ra như bánh tráng của mình rồi cuốn tròn lại dựng lên nên làm bằng bánh gato như hình cá giếng ở dưới đá giếng có một trái tim hồng làm bằng kem người ăn cứ bẻ ra cho đến lúc lộ trái tim ra thì lấy dao cắt có bao nhiêu thực khách thì cắt thành mấy phần lan tiếp và trong sách nói riêng cái trái tim kia cũng là một món bánh khác tên là creme chantilly Hay gọi là Gato Gantigon cũng được. Một trò lại bảo. Trái tim thuộc về ai thì một người thôi chứ. Cắt ra như vậy chẳng quá ra là chia sẻ tình cảm hay sao. Ai chịu? câu nói vô tình chạm tới bà thầy. Nàng bảo. Đây là việc ăn bánh ngọt chứ không phải chuyện tình cảm em mà Sương nhận cô học trò học được tiếng Pháp trôi chảy thì mừng lắm. Sương nói. Hồi trước chị chỉ học tới nữ quyển Minmose. Rồi nghỉ ở nhà học chữ nho. Minmo là bánh gì? Sương cười. Bánh thì minpungje. Còn minmo là một ngàn chữ tây chứ không phải tên bánh. Thí dụ như Me là mẹ, cha là cha, pel là da, Xe là thịt, cana là vịt, cock là gà, maison là nhà, porte là cửa, fuel là lửa. Chị chỉ nhớ có mấy nhiêu thôi, còn trả lại cho thầy hết con chị nho chỉ biết tới một ngàn chữ không? Chắc hơn Đến mấy ngàn Chị học hết tâm thiên tự Chị có thể dịch một ít tiếng Tây ra tiếng Tàu Chị dịch thử coi Ve là phụ Me là mẫu Piu là bì Khe là nhục Cốc là kê Mai rong là gia Forte là môn Piu là quả Mà chị viết có được không? Được chứ bữa nào chị viết cho các em xem Bây giờ chép bài đi Rồi học nấu canh cua Mai học làm bánh bò Chị dịch tiếng gà Sao không dịch chữ dịch Một cô hỏi Để chị nhớ lại coi Tiếng Quảng Đông gọi dịch là Lạp Còn chữ nho ít dùng Nên chị không nhớ Thằng Bảo nãy giờ Đứng trong buồn nghe ké Hứa lỗ tai Bè nhảy ra góp tiếng Để em dịch dùm cho Rồi nó đọc luôn Chiều chiều dịch nước kêu chiều Vân khuôn nhớ bạn Chính chiều ruột đau Tay nó nói là Xòa xòa cana lố kêu xòa Bằng xế Aminop Hòa ảnh Tết Tây Mang Lan và các cô che miệng cười rần Xương hỏi Em mới đi trường làng Tiếng Tây ở đâu mà em học giỏi vậy Bảo Bảo không mắc cỡ chút nào Hứng thú nói luôn Năm khi mười quả em cũng dịch ra được là Xanh căn đít cọt bô Thầy em không có dạy Nhưng em học lớn của ông bảy nhà binh Bữa đó có ông cò ghé ngang Vì trong làng không tìm được ai nói tiếng Tây nên hướng chiếc bắt ông bảy nhà binh ra làm thông ngôn. Ông bảy dẫn ông cò vô chợ, nghe giọng hát ru con vang ra từ phố, ông cò dừng lại nghe hồi lâu rồi hỏi ông bảy đó là nghĩa gì? Ông bảy bèn trăm tiếng tay như vậy đó. Tại em thấy ông tay mặt mũi râu ria lạ lùng nên chạy theo coi, vừa nghe ông bảy nói một hơi giọng rụm. làng lắc đầu. Chị cũng phục em luôn, một câu dài như vậy mà em nhớ không sót một chữ, thật là sáng dạ. Làng đọc cái thứ tin bánh tây xong, Rồi đọc những vật liệu dùng làm bánh. Nào vani, sô cô la, suke, bơ. Hôm sau Sương đưa cho Lan một mẫu giấy và nhờ đọc giùm xem có phải tên bánh không. Lan cầm lấy và nhìn sững sốt hồi lâu mới hỏi. Ở đâu mà chỉ có cái tên? Ủa cái chữ này. Tên bánh lạ phải không em? Dạ không, không không phải tên bánh mà là tên người. Ủa, vậy sao? Mà là tên một người con gái. Nhưng ở đâu mà chỉ có vậy Chị chép trong thư Ủa trong sách Chị không biết tiếng Tây Nên hãy gặp là chép ra để hỏi em Chắc đây là tên một cô đầm hai em Dạ đây là tên Tây Chắc chắn là tên của một cô gái Nhưng không biết có phải là đầm hay không Sương lại hỏi tiếp Nếu tên đầm sao còn kèm một giọng tiếng Việt theo sau Dạ Đời bây giờ Người mình đặt tên Tây cho con nhiều lắm chị à Nhất là ở trên tỉnh Lý Lệ Lan hay Loan gì đó Để chị vô buồn chép kỹ đem ra cho em coi Chị đưa cả cuốn sách cho em đọc được không Ồ chị quên Cuốn sách chị cho một người bạn mượn rồi Nhưng chị còn nhớ rõ mấy tiếng Việt Nam Và hình như có một tiếng Tây khác Và sau tiếng Tây kia Ly Lan hay Ly gì đó Ly Lan thốt như máy Ờ đúng đó Mà sao em biết giỏi vậy Dạ đó là tên đôi của người Pháp thường dùng Sương cười hồn nhiên. Lâu nay chị cứ tưởng là tên bánh chứ. Lan chớp chớp mắt và nói. Chị cũng có thể chế ra một thứ bánh và lấy đó làm tên bánh cũng rất đẹp. Như các tên bánh tay khác. Rene Sanger, Puyers-Francum, Matelene, pras venus Ủa, em cũng biết nhiều thứ bánh tay nữa sao? Em chỉ đọc trong sách chứ không thấy mà cũng không biết làm. Rồi Lan nói luôn. Để vài bữa em về nhà lấy đồ đạc. Sẵn dịp em đem mấy quyển sách xuống cho chị xem Và dạy chúng em làm Sương vui vẻ Hãy em dịch tiếng Tây ra tiếng Việt được Thì chị dạy các em làm cũng được Trường 27 Giáo sư Minh lại giảng về mối tình Paul et Virginia Cho học sinh đại tứ Các em đã học từ đệ nhất các bài của Đô Đê, Banh Giác, Răng và các tác giả khác. Trước khi bước sang *Phone at Virginia của Bernardine de Saint pierre tôi nhắc lại mấy cụ tình duyên để các em ôn tập. Trước nhất là chuyện L'Anne cô gái xứ An của Dode. Đê. Chuyện thật ngắn chỉ có ba trang rưỡi sách. Một anh chàng để ý cô nàng ở cùng sớm. Anh chàng đeo đuổi hoài nhưng cô nàng không đáp lại Một buổi chiều mưa Chàng đứng ở cửa nhà nhìn ra ngõ Trong ánh sáng chập trọn buổi hoàng hôn Chàng ta bỗng thấy cô nàng ôm hôn gã hàng thịt xấu xí Thô lỗ Vừa luống tuổi vừa có vợ Liện sau đó anh chàng leo lên lầu đâm đầu xuống đất chết tươi Một loại tình yêu phải không các em Anh thành quá thất vọng Đau khổ và tự giận Đó là chuyện đời xưa Nhưng thời xưa cũng không phải ai cũng làm như anh ta Ngược lại nếu bây giờ có người làm như vậy Thì ta cũng cứ coi đó là chuyện bình thường Ai muốn bắt chước cũng không sao Rồi giáo sư Minh giảng sang chuyện tình Paul Nett, Virginia Giáo sư cũng hỏi lại những câu trước kia của bà Fortier Em hãy thuộc lại vài đoạn văn hoặc đối thoại trong sách mà em thích Tại sao thằng Paul ốm nặng? Em nào biết? Giáo sư mình còn nhớ như in trong trí không ký lớp học buổi hôm đó Trò bền trả lời ron rót cho bà đầm Và bà Đâm đã cho trò bền điểm cao nhất Hôm nay giáo sư mình cũng lặp lại câu hỏi cũ Một câu học trò giỏi pháp văn nhất lớp đáp Dạ thưa giáo sư Thằng bốn ốm gì nó đang gian nắng khi bắt bướm trên đồi với công việc senior Giáo sư mình ngạc nhiên vì câu trả lời hồn nhiên và bất ngờ Giáo sư hỏi Nếu nó đi bắt bướm với một con bé khác Như con Alice chẳng hạn Thì nó có đau không Dạ không ạ Tại sao Giáo sư mình hỏi Dạ Vì nó hay cãi nhau với Alice Nên hai đứa chỉ đi với nhau một chút là nghỉ chơi Còn đi với Virginia Nó thích hơn nên nó đi lâu Do đó gian nắng nhiều và bệnh ạ Giáo sư mình lấy làm lại Về sự phân tích tâm lý và thời tiết của cậu học trò Mới nghe qua thì tức cười Nhưng nghĩ lại cũng có lý Trẻ con thích nhau mới chơi với nhau lâu Và gian nắng nhiều thì bệnh. Do đó giáo sư mình không bác bỏ cái lý lẽ của cậu ta. Một lý lẽ khác hẳn với lý lẽ của bệnh. Là Paul nhớ việc Virginia nên ốm. Và hồi đó chính trò Minh cũng chấp nhận khi được bệnh thổi vào tai. Trong lúc hồn mình đang dơ vỡn ngoài cây biếu sữa. Giáo sư mình gật gù. Ý kiến của em cũng không hẳn có lý hoàn toàn. Nhưng không phải là vô lý. Em có một sự tìm tòi đáng khen. Rồi giáo sư hỏi. Còn trò nào có ý kiến gì không? Không có cánh tay nào dơ lên Muôn năm trước và ngàn năm sau đã có Và vẫn còn những bi kịch ái tình Nhưng không ai có cách nào chỉ cho người đời tránh được những bi kịch đó Câu trả lời của cậu học trò gợi lại một số kỷ niệm thời học sinh của giáo sư Giáo sư mình thấy tóc mình bạc nhiều sợi và tim mình xe thắt Khi bước ra khỏi lớp đi lên văn phòng Người lăng tông kỳ cụ của trường Minh Châu đưa sổ lương cho giáo sư ký Đây là kỳ lương thứ sáu năm thứ hai của giáo sư. Tôi dạy ở đây hơn một năm rồi ạ. Mau quá. Giáo sư Minh nói khẽ. Dạ, từ lúc bà Phật Thị nghĩ tới giờ. Chiều nay là bãi trường Tết. Ông Đốc bảo tôi phát cho giáo sư luôn lương tháng bãi trường. Giáo sư Minh đi tìm anh Bồi Đông và lão cựu chiến binh tặng bao thơ lì xì trước khi rời trường. Mình gặp lão già đang còng lưng quét lá bỗng mình thấy một khoảng trống trước mặt mình hỏi ủa cây biếu sữa đâu rồi cụ đốn lâu rồi giáo sư ạ sao đốn uổng vậy cụ để nó đứng đó mỗi năm càng lớn nó quẹt lở vết tường rớt cả ngôi nên ông đốc bảo đốn lão già có vẻ yếu đi trước mặt một giáo sư lão không bô bô như trước nữa mình suy hỏi rồi học trò vẫn sẽ đạp ở đâu nhưng mình dừng lại kịp Có lẽ lão già cũng nhớ lại cái màn kịch năm trước nên nói Mấy cô hồi đó bây giờ đã có chồng hết rồi Còn xe đạp thì thiếu gì chỗ dựng Mình đi ra phía trước sân Con dốc đá ông lỡm chởm đổ xuống sân trường Vẫn còn y nguyên như không thiếu một hòn sỏi Học trò đứa nào cũng vào trường qua cái dốc này Và từ trường đi tỏa ra khắp nơi cũng qua cái dốc này Một thời vui nhộn đã qua Chỉ còn lại những dư âm và những bóng mờ. Một cái vỗ nhẹ trên tay mình, minh quay lại. Thầy suyệt. Thầy bảo. Vô đây tao cho xem các bao thư lị sĩ đặc biệt. Từ ngày minh giải ở trường, thầy suyệt đối đã với mình càng thân mật hơn. Nhưng không nhắc tới chuyện tình của mình nữa. Thầy vẫn biết niềm đau của cậu tú trẻ. Nhưng thầy không cho câu thơ của thi sĩ Pháp nào đó mà thời xưa thầy rất thích là đúng. Dường hợp cẩn của đôi tân hôn Là quyệt mộ tình yêu Thời trẻ lúc dân lệnh gia đình đi cưới vợ Thầy cũng nghĩ như vậy Nhưng ngày nay Thầy lại nghĩ ngược lại Mình vào ngồi Văn phòng không còn ai Vấn vẽ tư bề Thầy suyệt mở tủ lấy ra Hai chiếc bao thơ cỡ lớn Cái thứ nhất màu vàng nhạt Cái thứ hai màu hồng nhạt Cái thứ nhất có dấu chữ nho Sông hỷ ở góc Cái thứ hai cũng có chữ sông hỷ ở góc Bằng kim nhũ lấp lánh Thầy đưa cho Minh một cái Minh cầm lấy xem qua rồi kêu lên Ba em có mời ông Đốc giữ đám cưới của em nữa sao thầy Thì thư mời đó Mày cầm trên tay mà còn hỏi gì nữa Thầy suyệt ngưng một lúc rồi tiếp Nhưng tàu em luôn không đưa cho ông Đốc Vì nếu ông Đốc hay thì ông Phán cũng biết nốt Thầy suyệt cố tránh nói tiếng Emily Cái tiếng trước kia là hạnh phúc Giờ là niềm đau thầy lại đưa cho mình chiếc phong bì khác, mình cầm lấy xem, cũng thiệp mời ông đốc dự đám cưới, thầy xuyệt bảo, mày dở vào trong xem đám cưới của ai, chúng tôi làm lễ vui huy cho con gái chúng tôi là Emily, Liliane, Lý Lệ Lan, đẹp duyên cùng, mày xem thử ngày tháng của hai bức thư cách nhau bao lâu, chỉ có ho không đầy tháng. Mày nhớ không? Lần đó mày đến đây tìm nó Dạ nhớ Mình đáp lơ mơ như kẻ không hồn Trước khi mày tới chừng nửa giờ Hoặc 45 phút gì đó Nó cũng tới gặp tao Mặt nó sám ngắt như bị cảm Nó ngồi ở cái ghế mày đang ngồi đó Cả nửa giờ mới nói một câu có mấy tiếng Mà không rõ tiếng nào hết Cô ấy nói gì thầy? Tao không nghe được Trước khi nó ra cửa nó viết mấy chữ Và nhờ tao đưa lại cho mày Chữ gì vậy thầy? Đưa em coi Nhưng nghĩ sao không rõ Nó là giò nát và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiêng Rồi nói là nó không thể nhận lời giải ở trường này Nó tất tả đi ngay Tao không kịp hỏi lý do Minh lặng người một chập lâu mới nói Đã vậy sao lúc đó thầy làm như không có chuyện gì hết Nếu thầy cho em hay thì... Thầy suy hoạt nhẹ nhẹ và đáp. Mày đã gửi thiệp mời ông Đốc rồi, Thì tao còn làm gì được nữa. Cho nên tao phải đóng kịch chứ sao. Dù tao bảo thằng Bồi Đông cầm thư của mày vô nhà nó, Nhưng tao biết nó không bao giờ còn gặp mày nữa. Mặc dù tao không biết lý do gì, Nhưng tao đoán chắc là nó đã biết chuyện mày ở dưới quê, Hoặc à, có việc gì ghê gớm giữa hai đứa. Thầy suy tiếp Nhưng thôi Như vậy cũng đã yên một bề Tao nói một bề nghĩa là Vợ mày chưa hay vụ mày với nó Nếu mày cứ giấu Nó không biết mày có vợ Để mày cưới Chừng đó không yên được bề nào hết Ba người sẽ xa cách nhau muôn năm Mày không nên sửa đổi hoàn cảnh hiện tại Có ai ngăn được nước lớn hay nước rộng Hay yêu cái mày có rồi mày sẽ có cái mày yêu. Tay nó nói vậy và trước kia trong hoàn cảnh của bản thân tao, tao cũng thấy là đúng. Trước khi ông già tao cưới vợ cho tao, tao cũng có một nàng như mày. Khi yêu nhau, chúng tao cũng dập trời chỉ đất mà thệ thốt. Tưởng chừng không lấy được nhau, đưa sẽ nhảy xuống sông tự tử, đưa sẽ vô chùa tu. Còn cả trăm bức thư tẩm dầu thơm Và hàng trăm cánh hoa sắc bướm khô sẽ nghiện ra làm nhang Bán cho những cặp tình nhân Làm bùa mê ngãi lú dân vân Nhưng khi tao cưới vợ rồi Tao thấy không thể chết được Chết uổng quá Và ít lâu sau Tao gặp nàng ta Cái bụng chì bì Nàng đi với Đức Lan Quân bánh bao Sang trọng hơn tao nàng chào tao rất lịch sự và giới thiệu tao với chồng nàng là camarade de classe. bạn học như hàng trăm thằng bạn khác thế thôi. là mò sẽ là mò, không là mò sẽ là mò, là sẽ là mò mà ya. thầy suyệt cười cái mặt đỏ gai và rung rung cái bụng ở đời mà hôm nay minh cho là cái bụng trải đời. Rồi thầy xuyệt trên đường ra bến xe về nhà. Mình không thấy buồn mà cũng không vui. Không thấy mình chiến bại hay chiến thắng. Nhưng mình không có ý định đi đò. Mình đi xe cho nhanh. Mình muốn về nhà sớm để bế thằng con trai vừa giáp thôi nôi. Mình nhớ mấy cái răng sữa của nó. Kỳ này mình sẽ đem vợ con lên tỉnh. Bền làm ăn khá. Hắn vẫn muốn mình ở trên gác. Nhưng từ độ gương vỡ bình tan thì mình không lên lần nào nữa. Chỉ đứng nói chuyện với bệnh ở tầng trợt rồi đi Bây giờ mình lại càng không dám ở với vợ con Một cái gì không thể tan trong không khí chiều hôm đó Không phải chỉ ở trên gian gác Mà ở khắp nơi mình đã từng rong chơi Chiếc băng đá, bụi xe đò, một dùng bóng mát Mình phải lẫn tránh để tự nó tan dần Khi qua bến đò, mình không nhìn xuống sông Và bảo anh xích lô đạp đạp nhanh Trường kết Con sông Hàm luôn mênh mông sóng bạc Chiếc bắt từ bờ bên kia trường qua Như con bà ba chở thầy trò tam tạng Và hàng vạn quyển kinh cứu khổ cứu nạn cho đời Nó nhũi mũi vào cầu Hành khách che nhau lên bờ Những chiếc xe đỏ nối đuôi nhau bò chậm Nhưng chiếc của mình thì chết máy cứ y ra Hành khách phải chung tay đẩy tất nhất đến nơi mà xe lại nằm đường thế này Anh lơ xe phải quay máy suýt bung ba sườn Mà nó hóp dẫn nằm trơ trơ Không cười lên cho thiên hạ vui Nhiều người sốt ruột đã quay ra thuê xe ngựa Mình cũng định tìm một chiếc quá giang Nhưng bỗng có tiếng gọi Ê! Mình phải không? Mình quay lại Thấy một anh chàng đang dắt xe máy dầu đi tới Thoạt tiền tưởng là bệnh Nhưng không phải Mình chưa nhận ra là ai Thì chàng kia cười toe toét Sườn nè! Xương chui, xương chu ngọt nè, không nhớ sao? Chàng kia tới gần dơ tay ra, bàn tay to lớn như không sần sùi. Mình bắt tay và ngợi ngợi hồi lâu mới nhớ ra. Thằng bạn thời học trường quận, nó có cặp cùi chỏ lúc nào cũng trầy. Thẹo mới chồng lên theo cũ, vì nó ham làm cầu thủ và có việc tài giữ gôn. Nó chơi rất hăng, banh bổng bắt một tay, banh ngang lưng quần hót bụng vô chụp làm dáng. Banh xà thì nó hy sinh. Chùi bắt cho được nên được tặng hỗn danh sườn chùi Rồi từ đó ra sườn chua ngọt, sườn kheo Sườn hỏi Tết đến rồi, sao còn lỡ thơ ở đây? Mình chở chiếc xe chết máy ở dưới bắc Ba cái xe trồng hành đó báo hại người ta Thôi lên đây, tao chở về nhà ăn tết sớm với tao Sáng mai tao đưa cho, vậy tới chở mỏ cây Vừa nói sườn xề đít xe và đạp máy Làm như mình đã đồng ý đi với mình Minh ngồi lên ôm ngang bụng sườn và hỏi: "Mày làm gì ở đây? Làm lò gạch, lò vữa, lò đường, sao nhiều lò vậy?" Ông già tao còn định ra luôn lò nấu xao bông nước kia. "Sao mày nói thôi học, mày lên Sài Gòn vô Lê Bắc Can hay Chấn Thanh? Can keo gì? Ông già bắt luôn ở nhà làm sổ sách, hết superior làm đúng bốn phép toán là lãnh thư ký cho ổng được chứ khó khăn gì. Còn mày lên tới ông gì rồi mà coi sáng sủa bảnh bao vậy?" "Ông gì đâu?" Gõ đầu trẻ cho trường Minh Châu ở thị xã Vậy à Tao đâu có biết Về vậy tao rủ mày đến phụ với tao mở lò cho vui Không sang trọng nhưng có tiền mày à Sường tiếp Ông già tao bảo Học có bằng cấp cao là để làm ra tiền Thầy thông thầy ký 80 đồng Quyện phủ 250 một tháng Lò đường lò gạch mỗi tháng đem lại cho mày bao nhiêu Ở nhà lẹo ệu chơi Cũng còn hơn phủ quyện Ông coi địa thế ở đây gần Bến Bắc Và nằm trên gian sông Cái Lại gần thị xã Ghe thương hồ lục tỉnh tới lui qua lại Tàu bè lên xuống dọc ngang như mắt cưới Do đó ông còn định hùng với chệt Mở trại cưa nữa đó mày ơi Sổ sắc tao lo hết Sườn phóng nhanh Đường lộ đá đỏ đi vào làng không bằng phẳng Nên xe dòng có cái Xuyết quăng mình xuống hố Mình phải bám chắc yên xe Tuy vậy Sườn vẫn hăng hái kể chuyện làm ăn không ngớt Có ý dụ khị minh Mày vô thị xã Bến Tre Đi vào giới thương gia hỏi ông bang Thì ai cũng biết Ông ban Phước Kiến là một, Ông ban lò là hai, Ông ăn lò là ông già tao Mỗi cái lò của ông Bánh xe sụp ổ gà cắt ngang câu nói của sườn Mình vốn mù tịch chuyện làm ăn Nên hỏi Phân Nhà cửa trong thị xã có khó tìm không mày Mướn hay mua Mướn hay mua gì cũng được Một căn phố có lầu mướn chừng 10 đồng một tháng Còn nhà lầu thì giá chừng 2-3 ngàn Là được một cái báo động rồi Mày định mướn hay mua chơi mua sao nổi để tao nhờ ông ban Phước kiến tìm cho thiếu gì cỡ 10 đồng trở lại thôi nghe có vợ con ở chung hả ờ. mấy con một mày cũng bằng tao nhà tao rộng như chùa phải ở gần thì ở chung với vợ chồng tao sáng chiều 2 buổi đạp sao nổi hai lần gần 20 cây số mày mua xe máy dâu thôi đi tao không cởi được thứ này lại còn dắt lên dắt xuống bến Bắc càng không kham Gặp trời mưa nó chết mấy Ai cổng cho nổi Ờ phải ha Thôi để tôi kiếm nhà mướn bên thị xã cho là tiện nhất Sườn trỏ tay phía trước Nhà tao đó Cái nhà ở phía sau Còn phía trước là hãng dây luộc và lò dừa Đang xây lò nấu xà bông Tao có thằng bạn cũng đang định mở lò nấu sà bông Để tao bảo nó sang gặp mày Nếu được thì hai đứa hùng Nó đứng làm chủ Tao bận quá không lo nổi Sườn quẹo vô mối đường Chạy trên con đề lướt qua ngang lò dừa Thẳng ra sau rồi đến một ngôi nhà nền đúc Cao tới ngực Có thảo bạc theo kiểu xưa Xe vừa tắt máy Một người làm công chạy ra Cậu đã về Và dịnh xe Sườn bước lên bậc tam cấp hất hàm Mở ở nhà có hỏi sao tao về trễ không Dạ mở ra cửa ngóng hai ba lần Đi vô Minh Nhà tao đây Ăn cơm với vợ chồng tao một bữa Từ hồi rời trường mỏ cày tới bây giờ Là 6-7 năm mới gặp lại đây Chủ khách vừa phân ngôi xứ xong Đầy tớ bưng trà mứt ra Sườn liếc qua và hỏi mình Mày uống la dè được không? là một ly nha Trong nhà có sẵn các thứ rượu vodka ca, cỏ nhát, rượu chát, xăm banh Nặng nhẹ gì tao cũng làm được tuốt luốt Nhưng không quyền Sườn khui la dè Kêu đầy tớ đem rượu tay và nói luôn mồm Từ đó tới giờ mày có ghé lại trường không? Có gặp thằng nào không? Tao vừa gặp lại thằng B B nào? Thằng B luôn luôn băng chân, hai tay khuỳnh khuỳnh, làm như cầu thủ đội tuyển không bằng. Chính nó đá penalty tao chụp hụt, trái bành trúng mắt tao bầm tím, phải ở nhà cái tuần lễ đó. À, nhớ ra rồi, tao có đi ngang nhưng ít khi ghé lại. Có một lần tao đi tàu về đổ ở cầu tàu sau trường, nhưng ngó vô bên trong không có bóng đứa nào. Ngoài hai ông già cu ly lâm khâm quét lá, buồn hiu. Hai ổng ngán tụi quỷ mình nhất, hè. buổi trưa nào cũng leo qua hàng rào vô sân đá banh. Hai ổng giác chổi rượt chạy ra khỏi Có thằng chơi ẩu quay lại nắm rau một ông kéo chạy Ông Đốc còn ở đó không? Còn Nhưng nghe đâu thầy để sẽ lên thai Ông Đốc có được thằng con trai nào không? Toàn công chúa Quế Hương Quế Anh Quế... Chị Quế Hương lên Sài Gòn Rồi nghe đâu chị đổ thú tài và lấy chồng làm lớn lắm Mày có gặp con Xuyến con chuộng không? Cái con nhỏ cho mày cấp toán đó hả? Nó sắp làm xui rồi chứ chồng gì Con Hồng Cúc mày nhớ không Nhớ chứ Con nhỏ nụ cười đáng giá ngàn vàng đó mà Cả ba năm học ở mỏ cày Tao không thấy nó cười một cái đó mày à Chắc chúng nó có chồng con hết rồi Bây giờ gặp lại chắc vui lắm ha Hồi tao học Tao sợ nhất là phân số Tới giờ đó là tao núp sau lưng thằng Khai Vì sợ thầy kêu lên bảng Thằng Khai ở định thủy đi coi hát Trời mưa trợ té lội tay đó Nhớ không Hai thằng bạn cũ vừa uống la dè vừa nhắc chuyện đời xưa Bỗng sườn ngưng lại kêu đầy tớ ra bảo Chút nữa thưa với Cô ra ăn cơm khách nha Rồi tiếp tục Trời trả báo tao mày à Ghét của nào trời trao của nấy Tao ghét toán Bây giờ phải làm toán hàng ngày Còn vợ tao thì bà lại thích toán Mày biết không Bà học trên tao tới 4 lớp Bà định làm nghề gõ đầu trẻ cho một trường Nhưng rồi bỏ Trường nào Tao đâu có để ý Nên tới bây giờ tao cũng không biết Hồi đi hỏi bà cho tao Ông già tao hứa với ông nhạc tao Là không để cho con dâu làm động móng tay Thì làm sao mà để cho bà dạy học Mỗi ngày lãnh 2 đồng Một tháng 60 đồng lương Ở nhà cải dừa phơi khô còn hơn Ngoài ra ông già tao còn tặng Cho ông nhà tao một sở vườn 3 mẫu Gồm một cái nhà ba căn Và một chiếc ghe hầu có người chèo để đi chơi Dứt tuần lại về Bữa ăn chiều được dọn ra ở phòng ăn sang trọng Đó là một bữa tiệc nho nhỏ gồm có bồ câu quay Dịch hầm, nấm hộp xào tôm cạn Cá bóng kho Trong lúc dưới bếp còn nghe lợp cợp dao thớt Lan ơi Ra đây em Dạ Anh và khách chợ em ra mới cầm đũa nghe, Lan Dạ Hai lần dạ lãnh lót và dịu dàng Cho mình biết đây là một hiền phụ Rồi bước chân lê dép nặng nhọc rõ dần Và người đàn bà xuất hiện Sườn đứng dậy bước lại dìu vợ tới bàn Em ngồi đây để anh giới thiệu Đây là anh Minh Bạn học cũ trường quận của anh Còn đây là bà bầu Emily Tên Tây Khó kêu nên hai đứa đồng ý dùng tên Lan cho tiện Nếu kêu đúng tên của bà Thì phải mất 5 phút Emily Lilian Lý Lệ Lan Chồng chưa dứt tiếng Thì bà sườn nhăn mặt Ôm bụng kêu lên một tiếng khẽ và ngồi xuống ghế Sườn vội vàng đỡ vợ và âu yếm Rồi quay sang Minh cắt nghĩa Đứa bé mới có 5 tháng Mà mạnh ghê Nó chọi đạp dữ lắm Có lần mẹ nó khóc chứ phải chơi sao. Mày á, có con rồi mày biết mà. Hết đau chị em. Đau chút thôi anh à. Ráng ngồi với anh một lúc. Vì đây là ông khách đặc biệt của anh. Của em nữa chứ. Bà Sường cười và cố nói tự nhiên. Ừ khách quý của vợ chồng mình. Sường kéo ghế ngồi gần vợ. Em có mệt không? Sao coi bộ thở dốc vậy? Bà Sường lắc khẽ. Em không mệt tại em vừa nấu mấy món ăn, minh run run cầm đôi đũa mà mắt hoa tai ù, cây vú sữa, ngã ba, hoa nguyệt quế, cái dốc đá ông, tất cả quay cuồng trong trí minh, quả đất tròn. món nào ngon em mời khách trước đi. mời anh minh cứ tự nhiên. bà sường nói, nghĩa là món nào cũng ngon hết, sường vui vẻ nựng vợ. Dạ mặn ngọt chua cay có đủ cả Bà sườn cười nửa miệng Xin mời anh à, Anh Minh nếm trước sườn thì nói tía lìa Lúc thì kể chuyện xưa Khi thì pha trò làm cho mâm cơm vừa ngon lại vừa vui Những giờ mây u ám Trên mặt nữ chủ và khách bị che lấp Bởi tiếng cười tiếng nói hồn nhiên của sườn Ăn đi nghe Minh Phải ăn cho hết các món để mừng hai người bạn cũ tao ngộ bất ngờ <cười> Nào nâng ly lên Minh Em nữa, hãy vui lên và uống cạn Tao thật không ngờ có sự tái ngộ này Emilia, anh thật không ngờ Mình uống một ngụm to và để ly xuống Tao cũng không ngờ, hoàn toàn bất ngờ Tôi cũng vậy Tôi không ngờ là hai người bạn xa nhau Ờ, uh, uh, không hẹn mà lại còn gặp nhau Không hẹn mà gặp thì mới vui chứ em Sườn hứng thú trả lời vợ Và kể lại lúc gặp mình ở Bến Bắc Chỉ một phút bất ngờ mà anh đã gặp Minh. Tưởng không bao giờ gặp mà lại gặp. Không hiểu sao anh đã định về rồi. Mà thấy chiếc bắt sang lại chờ ngóng làm như có bà con dưới đó. Chắc có thần linh dắt lối. Mày có thấy chiếc xe đỏ màu vàng không? Đó là chiếc xe của tao. Thiệt xui. Minh gượng gạo đáp. Màu vàng là màu may mắn mà sao anh lại không may? Bà sườn hỏi. Tôi không hiểu được. Minh cười tự nhiên. Tôi cũng nghĩ như chị vậy Nhưng lại không phải vậy Sự may rủi không phải do mình muốn mà được Có khi mình cho là rủi Thì lại may Và ngược lại Mình tưởng may Lại chính là rủi Sườn gật gù gấp một miếng bộ câu quay Bỏ vào chén mình Vậy tao hỏi mày Bữa tái ngộ hôm nay Là may hay rủi Mày cho là rủi hay may Sườn lắc đầu và quay sang vợ Em cho là may hay rủi Hãy em nói may thì là may Hãy em nói rủi Thì là rủi Emily cười Trong mai có rủi Trong rủi có mai Hay hay Sườn reo lên Vậy minh Phải uống hết ly la kia đi Dứt tiệt mặn Vợ sườn đứng dậy đi vào trong Sườn ngó theo Có chân té nha bà bầu Nàng trở ra với một dĩa bánh trên tay Vui vẻ Đây là bánh Prada Venus Em mới làm Tên bánh gì lạ vậy Cánh tay thần dễ nữ Nghĩa là làm sao Bánh tay mà anh Còn nhiều tên lạ nữa Nghe vui tai lắm Thí dụ coi Nhưng sao em biết có khách quý tới Mà làm sẵn vậy Emily nói Em làm sẵn để anh đải khách Có ngày nào là ngày nhà mình Không có khách đâu Đây là món bánh rất dễ làm Còn các món khác khó hơn nhiều Thí dụ như Renaissance Bánh tái sinh Hay tái ngộ bánh sặc tô bánh lâu đài tình ái, twist damore, bánh giếng tình ái, gato dantigone, bánh trái tim, busher alarena, bánh nữ hoàng, nhân dân, sự ngơ ngác, bánh mà cũng có cái tên văn qua ghê, thứ nào thì cũng bột, đường ngọt ngọt vậy thôi, emily tiếp Cái bánh em làm cho sinh nhật của anh hôm trước Là bánh Pistamore Là giếng ái tình Ở dưới đáy giếng có hình trái tim Chỉ người chủ tiệc mới được hân hạnh ăn cái trái tim đó Ngoài ra không ai khác Và người chủ tiệc cũng không được quyền chia cho ai hết Chia cho vợ được không? Trái tim không thể chia Đó là cái bánh chứ Phải trái tim thiệt sao bà? Tuy là cái bánh Nhưng đó là tượng trưng thiên liêng Nếu anh muốn tặng cho người yêu hoặc vợ anh Thì anh tặng nguyên cả trái tim chứ không bẻ ra Sườn cười hô hố Vậy anh có lỗi với em lần đó rồi Anh ăn cả trái tim em mà không chia cho em miếng nào Kỳ sinh nhật sau anh sẽ cho em ăn trái tim anh nhé Còn bánh cánh tay thần về nữ thì sao Đây là tượng trưng cho sự đẹp đẽ Sợ chồng hỏi Venus là ai trước mặt bạn Và nàng sẽ xấu hổ vì sự kém học thức của chồng Emily nói luôn Venus là vị nữ thần tượng trưng cho quyền lực và sắc đẹp. À, em mời khách đi để ngồi lâu chua miệng. Không sao đâu, tôi nghe chị nói cũng thấy ngon gì đã ăn vậy. Emily dùng dao cắt một mẫu nhỏ vừa cắt vừa giải thích. Bánh này làm với bột mì, sữa, đường, trứng gà, vani và rượu rum, giống như bûche de noel, nhưng khi hấp chín thì lấy ra khỏi khuôn. Rưới rượu rùm và mật ong vào, rồi cuốn trò như cánh tay, trông rất đẹp. Khi cắt khoanh thì cắt xéo như thế này. Emily nói xong trân trọng nâng dĩa bánh đưa sang cho chồng. Anh mời bạn anh đi. Em mời thay anh mới đúng phép lịch sử chứ. Cánh tay thần kia là do em tạo ra mà. Emily dâng lời chồng. Sườn hỏi. Anh không ngờ em biết làm nhiều thứ bánh lạ, em học ở đâu vậy? Em học với bà thầy tên là Ngọc Sương Ở làng Hương Mỹ Mình đang cầm muỗng, múc bánh Bỗng ngưng ngang, chiếc muỗng rơi đánh ken trên dĩa Rồi bật văn xuống gạch Thành một tiếng to hơn Nét mặt Emily vẫn thản nhiên Trong lúc sườn gọi đầy tớ lấy muỗng mới thay cho khách Emily thản nhiên tiếp Em biết danh bà thầy trẻ này Cũng là một sự bất ngờ Thật là hữu duyên Nàng tiếp Anh chưa thấy một người đàn bà nào Vừa đẹp, vừa khéo Là em vừa giỏi chữ nho như chị ấy Chị dịch cả chữ tay ra chữ nho. Chị ấy rất thương em Mới gặp nhau mà chị coi em như thân thích Chuyện trò làm việc quấn quýt với nhau Cái buồn của anh chị Các học sinh chúng em không đứa nào được phép vô Trừ em Nhưng em cũng chỉ được vô một lần rồi thôi Lần đó chị cho em xem tấm lụa đào Kỷ niệm lễ vui quy của chị Em nhìn rõ hình loan phượng và trên lụa Chị giải thích cho em Những chữ nho. Đã hơn một năm nhưng em còn nhớ rõ Bữa đó nhằm ngày rằm Chị bảo đi chợ với chị mua vật liệu về Để chị dạy nấu chè Nấu chè cúng rằm ai mà không biết mà dạy Sườn tạt ngang Những món canh chua, cá kho, bò bún Cá kho tổ, cơm nếp Chúng em đều tưởng là dễ Nhưng khi chị dạy rồi mới biết là mình chưa rành Ai làm cũng được Nhưng làm cho ngon thì không phải ai cũng thành công Bởi vậy chị mới dạy cho chúng em nấu chè sôi nước Emily trở lại câu chuyện Chị trỏ chiếc vali màu vàng Có bốn góc bằng sắt trắng Nắp vali mang tên của chồng chị Và bảo Em soạn ra giùm chị một bộ đồ Cho ăn màu với bộ đồ của em Rồi chị em mình cùng đi dạo Quanh thành phố Ủa đi chợ mua đậu đường Em mở vali Thấy quần áo xếp thật kỹ Cứ một cái áo thì một cái quần sắp ngang nhau Trong mỗi túi áo đều có một chiếc khăn mùi xoa theo rất khéo. Soạn tới bảy bộ mới tới đáy vali. Dưới đáy vali có một bộ đồ ngũ màu hồng nhạt. Thấy bộ đồ đẹp quá em mèn cầm lên xem. Bỗng thấy một tấm lụa trắng tinh rơi xuống. Em nhặt lên xem. Trên màu lụa trinh nguyên có in những cánh hoa hồng. Nhưng không phải theo bằng chỉ mà nhìn kỹ giống như vẻ bằng son. Emily ngưng một giây rồi tiếp. Em biết đây là kỷ niệm quý nhất của chị Nên em để lại chỗ cũ Xếp các bộ đồ đầy nắp vali Như khép kín cánh cửa Emily ngưng ngang Đưa tay lên ngực ho khe khẻ Em không soạn đồ cho chị mặc đi chợ với em à? Sường hỏi Soạn đồ nhiều quá Nên em bủng rủng tay chân Không muốn đi đâu Không muốn làm gì Không muốn gặp ai nữa Em chỉ học mấy ngày Rồi xin nghỉ Mình ngồi đi ngắt Rụng rời Nghe bầu bầu sườn kể Thì hiểu ra mọi việc Chàng cứ ngỡ là chim bao Nếu không có tiếng sườn nhắc khẽ Cảnh ta vệ nữ đẹp quá Chắc ngon Ăn đi mây Đường mật chảy ra hết kìa Rồi sườn quay sang vợ Bánh trong thì ngon Nhưng có vẻ ngọt quá Anh mới ngó đã ngán ngược rồi Em còn thứ bánh nào khác không Dạ còn nhiều lắm Bánh gì Đó là bánh gato The Renaissance Bánh tái sinh, Gato de Antigone Bánh trái tim Gato du Roi Bánh dương miệng Nhưng bánh nào cũng dùng được nhiều hết Gato de Renaissance Là bánh tái sinh à Chị Sương mình ngập ngừng hỏi Bà Sương cười Gọi là bánh tái sinh cũng được Mà gọi là bánh tái ngộ cũng không sai Có điều là bánh này Chỉ làm để tặng cho vợ chồng Hoặc cặp tình nhân trung thủy Sau một thời gian dài xa cách Hoặc sau một tai nạn hiểm nghèo Chứ không dùng trong những tiệc thường tình Sườn cười nhạt Bánh trái mà cũng lắm chuyện rắc rối Như bữa nay anh với em gặp lại bạn cũ của anh Thì đã bánh gì, bánh tái gì đây <cười> Chắc không có thứ bánh gì hết Mà chỉ có phở tái thôi Sườn cười hô hố rung cả gương mặt thịt Minh à Mai tao đưa mày ra bến xe Rồi tụi mình làm một bụng phở tái <cười> Cũng tái vậy chứ đâu có phải chín xong rồi mình bảo thằng chợ cho một dĩa tái dấm thím sực luôn bà emily sườn kêu nhức đầu và xin cáo lui trong lúc chồng vẫn tiếp tục hành tội chữ tái một cách hứng thú với mình nếu chưa đủ thì mình lại kêu thêm một dĩa tái kẹt nữa là quan tất sườn cười gian nhà tiếng cười làm cho mình nhức đầu nhưng mình không thể cáo lui dĩa tái dấm tưởng tượng mà chua thấu tâm can mình âm thầm đau khổ rồi ân hận đi đò sợ sống dậy những tí tù già và náo nùng nên đi xe thì xe lại chết máy chết đâu không chết là chết ở bến bắc để gặp sường mà tại sao sường chứ không ai khác thiệt là éo le sự éo le của quá công xếp đặt mình buộc miệng nói hay là chúng mình làm xuôi với nhau đi sường con mày mấy tuổi trai hay gái mình nói nhưng không tin điều đó thành sự thật nên làm thinh Nhưng mà hứa như vậy có quá sớm không Sường hỏi tiếp Mình cười nhạt Ông già tao và ông già vợ tao Hứa với nhau khi vợ chồng tao còn trong bụng mẹ Ủa từ khi hai ông chưa có gia thất Mình cố nói to lên Nghĩ rằng bà Sường còn đứng sau cửa buồn lắng nghe Phong kiến giữ vậy cơ à Sường trợn mắt Mấy ông già theo xưa Mình nghe lời mấy ông thì chết nhắc cuộc đời Ông già ưng chỗ khác giàu có Nhưng tao nhất định không nghe Tao muốn ai thì phải cưới cho tao người đó Nếu không tao không thèm cưới vợ Mấy ông già sợ không có cháu nói dòng Nên định dọa là mấy ông phải chịu thua Sẵn trớn sườn nói luôn Mà mày có yêu vợ mày không Cái đó mới là vấn đề quan trọng Mình đáp và nhắc lại câu nói của thầy suyệt Có chứ Hãy yêu cái ta có Rồi ta sẽ có cái ta yêu mày à Sườn cười Nói cho cùng tình yêu là sôi chè lóc bụng buổi sáng Có cũng được, không cũng chẳng sao Tình vợ chồng mới là tình yêu thật sự Không có không được Mày ngẫm nghĩ coi có phải vậy không Có những cặp vợ chồng không biết mặt nhau Như ông già bà già mình Có yêu yết gì đâu Mà vẫn ở đời với nhau Đó không phải là tình yêu thì là gì Cũng như vợ tao đây Tao cũng chỉ gặp mặt có một lần Mà tao chiếp trong bụng Rồi đòi ông già cưới cho tao bằng được Mày biết không Mới ban đầu bả đâu có chịu tao Có lẽ vì chữ nghĩa tao không đầy lá mít Tao đang thất vọng Bỗng dưng ông cậu nàng tới Bảo ông già tao mọi việc xong xuôi hết rồi Sửa soạn cứ hỏi đi Thật là trời cho Sườn bật cười hô hố Bây giờ thì cái bụng bả như vậy Đó là tình yêu chứ Mấy ông thầy tuồng lầm to khi đưa các tuồng bi lụy Lan và điệp lên sân khấu Đó là chuyện đời xưa chứ không phải chuyện thời bây giờ Kỳ rồi gánh bầu tèo lại đây quảng cáo tuồng đó Tưởng hốt bạc Ai về tối lại chỉ có vài chục người coi Đêm sau phải xoay ra tuần người mặc sắc Có những mạng đấu kiếm Đánh bo nha Thì người xem lại chật rạp Sườn lấy làm hứng thú về lý luận của mình Rồi sườn quay lại chuyện suy gia Lúc nào có dịp Mày dắt vợ mày lên đây gặp vợ tao Để hai bà sui có dịp làm quen Vợ tao thèm chua chắc đẻ con gái Mình dục nghĩ Đây là tình yêu tái sanh chăng thoáng hiện lên trong trí minh một đồi tuyết xa với những cánh đào rụng phủ trên những dấu chân và bóng mặt ray son nay ôm ngực từ từ gục xuống những sắc hoa ở chân tường hết chuyện